Đặng định hầu hỏi, hôm đó còn có điều gì khác thường? Vương đại tiểu thơ nói, phụ thân của tôi đối với thân thể của mình trước giờ rất bảo trọng, bình thời rất ít uống rượu. Có điều, mỗi năm đến ngày đó, người đều ngồi một mình uống rượu cho đến sáng. Đặng định hầu hỏi, cô có bao giờ hỏi ông ta tại sao như vậy không? Vương đại tiểu thơ nói, có. Đặng định hầu hỏi, ông ta nói sao? Vương đại tiểu thơ nói, lần đầu tiên tôi hỏi người. Người rất phẫn nộ, còn giảng cho tôi một hồi, nói tôi không được xen vào chuyện người lớn, có điều sau này, người cũng có giải thích cho tôi biết. Đặng định hầu hỏi, giải thích làm sao? Vương Đại Tiểu Thơ nói, người nói, ở mân năm một dãy, có phong tục ngày 13 tháng 5, cúng lễ thiên đế thiên hậu, hôm đó, nhà nhà ai ai cũng điều tế trời đất, mở tiệc mời bạn bè, cầu xin năm mới cát lợi. Đặng Định Hầu nói, nhưng ông ta có phải người Mân Nam đâu? Vương Đại Tiểu Thơ nói, mẹ tôi là người Mân Nam, phụ thân tôi lúc còn trẻ, hình như ở Mân Nam một thời gian dài. Đặng Định Hầu hỏi, trước giờ ta chưa hề nghe nói đến chuyện đó. Vương Đại Tiểu Thơ nói, chuyện đó ít khi người nhắc đến trước mặt người ngoài. Đặng Định Hầu nói, nhưng... Vương Đại Tiểu Thơ bỗng ngắt lời y, nói, kỳ quái nhất là, mỗi năm đến ngày 13 tháng 5... Tính tình của người biến thành nóng này đáng lý ra mỗi ngày người đều có luyện thương một lần, ngày hôm đó ngay cả thương cũng chẳng luyện, từ sáng sớm đã lại ngồi một mình trong thư phòng. Đặng Định Hầu nói, "Cô có biết ông ta ở trong thư phòng làm gì không?" Vương Đại tiểu thơ nói, "Tôi có lại nhìn trộm mấy lần, người chỉ bất quá ngồi ngẩn ra ở đó, có lúc tôi còn thấy, người còn đang vẽ một bức họa." Đặng Định Hầu hỏi, "Vẽ gì?" Vương Đại tiểu thơ nói, "Vẽ xong Người tính đốt nó đi, có điều nhìn đi nhìn lại mấy lần, lại không nỡ, bèn cuốn lại, giấu phía sau thư giá, trong một hộp vụ ở chỗ rất bí mật. Đặng định hầu nói, dĩ nhiên cô có xem qua rồi. Vương Đại Tiểu Thơ gật gật đầu nói, tuy tôi có xem qua, nhưng chẳng thấy có điểm gì đặc biệt. Người vẽ bức họa đó xem ra cũng chỉ là một bức sơn thủy phổ thông, mây trắng núi xanh, phong cảnh rất đẹp. Đinh Hỷ bỗng hỏi, bức họa ấy còn ở đây không? Vương Đại Tiểu Thơ nói, không, Đinh Hỷ thất vọng trao mày. Vương Đại Tiểu Thơ nói, lúc cha tôi qua đời, tôi mở hộp ra, trong đó thứ gì cũng có, chỉ có bức hoa, ấy là biến mất. Đinh Hỷ hỏi, cô có biết ai lấy nó đi không? Vương Đại Tiểu Thơ lắc lắc đầu, nói, có điều tôi đã nhớ rõ từng chi tiết trong bức họa đó, lúc tôi còn nhỏ cũng đã từng có học vẽ. Đinh Hỷ lại sáng mắt lên, nói... Hiện tại cô có thể vẽ lại cho giống bức hoa cho chúng tôi xem thử được không? Vương Đại Tiểu Thơ nói, không chừng tôi có thể thử xem ra sao. Cô mau mắn đi tìm giấy bút, ngồi xuống lẹ làng vẽ ra. Trời xanh mây trắng, dưới mây trắng có một gò núi màu xanh, ẩn sau đó có một tòa lầu màu đỏ. Vương Đại Tiểu Thơ đặt bút xuống, nhìn qua nhìn lại, xem ra rất vừa lòng, vậy chắc cũng được. Tôi vẽ tuy không hoàn toàn giống, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Đinh Hỷ chỉ nhìn qua một lần, đã quay đầu đi, y hững hờ nói, bức họa này quả thật không có điểm gì đặc biệt, núi non sông nước như vậy, thiên hạ biết bao nhiêu mà kể. Vương Đại Tiểu Thơ nói, nhưng trên bức họa đó còn có 8 chữ rất đặc biệt. Đặng Định Hầu hỏi, chữ gì? Vương Đại Tiểu Thơ cầm bút lên, ngũ nguyệt thập tam, viễn tỷ thanh long, thanh long, nhìn thấy hai chữ đó, gương mặt của Đặng Định Hầu bỗng biến đổi thật dễ sợ. Vương Đại Tiểu Thơ quay đầu lại, nhìn y chăm chú, từ từ hỏi, gia phụ còn sinh thời, thường nói rằng, người có kiến thức quảng bác nhất, chính là thần quyền Tiểu Gia Cát. Đặng Định Hầu cười cười, cười rất là gắng ngượng. Vương Đại Tiểu Thơ nói, tôi biết lão nhân ra trước giờ chưa hề nói dối, vì vậy, Đặng Định Hầu thở ra hỏi, rút cuộc cô muốn hỏi ta điều gì? Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ông có biết Thanh Long hội không? Cô bỗng hỏi thẳng ra câu đó đặng Định Hầu hình như cũng giật nảy mình lên. Thanh Long Hội. Dĩ nhiên y biết Thanh Long Hội. Nhưng mỗi lần y nghe nói tới cái tổ chức đó, hình như sau lưng y đang có con rắn xanh đang bò trên đó. Vương Đại Tiểu Thơ nhìn y chăm chú, chậm chậm nói, tôi nghĩ nhất định là ông biết. Nghe nói 300 năm nay, tổ chức đáng sợ nhất trong giang hồ chính là Thanh Long Hội. đặng Định Hầu không phủ nhận, y cũng không thể phủ nhận. Bởi vì đó là sự thật. Không ai biết được thanh long hội tổ chức ra thế nào, cũng không ai biết được thủ lãnh tổ chức ấy là ai. Nhưng ai ai cũng biết, thanh long hội tổ chức rất nghiêm mật, thế lực rất rộng lớn, thủ đoạn rất ác độc, không một môn phái nào có thể bị kịp. Vương Đại Tiểu Thơ nói, nghe nói phân đà bí mật của thanh long hội bố trí khắp nơi trong thiên hạ, tới cả 365 chỗ. Đặng Định Hầu nói, sao? Vương Đại Tiểu Thơ nói, Một năm cũng tấu xảo có 365 ngày. Vì vậy Thanh Long Hội bèn lấy ngày tháng ra làm biểu hiệu cho phân đà. Ngũ Nguyệt Thập Tam, chắc là một trong những phân đà của họ. Đặng Định Hầu nói, không lẽ cô cho là cái chết của phụ thân cô có liên quan tới Thanh Long Hội. Vương Đại Tiểu Thơ nói, tuy người đã già rồi, tai mắt vẫn còn linh mẫn lắm. Hôm nọ tôi đứng ngoài nhìn lén, không chừng người đã phát hiện ra. Đặng Định Hầu hỏi, Không lẽ cô cho là bức hoa ấy ông ta vẽ cút ý cho cô xem sao? Vương Đại Tiểu Thơ nói, rất có thể là vậy. Đặng Định Hầu hỏi, tại sao ông ta làm vậy? Vương Đại Tiểu Thơ nói, không chừng lúc người ở Mân Nam đã có kết cừu kết oán gì với Thanh Long Hội, người biết Thanh Long Hội nhất định sẽ tìm lại, vì vậy mới dùng cách này để cho tôi biết. Đặng Định Hầu nói, nhưng... Vương Đại Tiểu Thơ ngắt lời y lúc người còn sống không muốn nói cho tôi biết nhưng sợ bị người khác ám toán mình, vì vậy cố ý để lại đường dây mối nhựa, để tôi biết kẻ ra hại là ngũ nguyệt thập tam, tổ chức nằm ở cái gò núi xanh xanh đó. Đặng định hầu thở dài nói, dù có đúng như vậy, cô cũng không nên quên bốn chữ phía sau, viễn tỷ thanh long. Vương đại tiểu thơ nắm chặt hai nắm tay, cặp mắt đầy những lệ, tôi cũng biết thanh long hội rất đáng sợ, nhưng tôi vẫn phải báo thù cho lão nhân ra. Đặng định hầu nói, cô có đủ sức, Vương Đại Tiểu Thơ nói, bất kể ra sao, tôi đều muốn thử trước rồi tính. Cô dùng sức chùi sạch nước mắt, nói tiếp, hiện tại tôi chỉ hận không biết cái gò núi xanh xanh này ở đâu thôi. Đặng Định Hầu hỏi, chuyện khác cô đều biết cả sao. Vương Đại Tiểu Thơ nói, tôi đã biết lão đại của phân đàng ngũ Nguyệt Thập Tam là ai rồi. Đặng Định Hầu thay đổi sắc mặt hỏi, là ai? Vương Đại Tiểu Thơ không trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Cô trầm chậm, chậm nói, người này quả thật là bạn thân của cha tôi, tối hôm đó, cha tôi quả thật đang chờ hắn. Cô quay đầu lại nhìn Đinh Hỉ nói, những chuyện đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng lúc nãy anh đã nhắc nhở tôi nghĩ ra rất nhiều chuyện. Đinh Hỉ hững hờ nói, lúc nãy tôi đã nói, lối suy nghĩ của tôi cũng chưa chắc là chính xác. Vương Đại tiểu thơ cười lên một tiếng, cô bỗng hỏi, anh có biết tại sao tôi không lại nhà Hùng Cửu không? Đinh Hỉ lạnh lùng nói, Đại tiểu thư nói đi là đi, nói không đi là không đi, cần gì phải có lý do. Vương đại tiểu thư nói, tôi có lý do. Hình như cô không nghe ra Đinh Hỷ đang lộ vẻ châm chọc, không thấy cô tức giận gì. Cô lại nói tiếp, bởi vì hôm đó trên đường đi, tôi gặp một người. Đinh Hỷ nói, trên đường rất có nhiều người. Vương đại tiểu thư nói, nhưng người này lại là người tôi nằm mơ cũng không ngờ được sẽ gặp ở đó. Đinh Hỷ nói, sao? Vương Đại Tiểu Thơ nói, lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, trên mặt hắn lại có mang mặt nạ ra người. Hắn nhất định nghĩ rằng tôi không nhận ra hắn, nhưng tôi vẫn còn đặc biệt phải để ý đề phòng. Đinh Hỷ hỏi, tại sao? Vương Đại Tiểu Thơ nói, bởi vì lúc đó tôi nghĩ rằng, cha tôi rất có thể chết dưới tay hắn. Nếu hắn biết tôi nhận ra được hắn, nhất định sẽ không chịu buông tha cho tôi. Đinh Hỉ nói, vì vậy làm cô sợ quá không dám tới luôn nhà hùng cửu. Vương đại tiểu thơ viền mắt đỏ cả lên, cô cắn chặt môi nói, bởi vì tôi biết mình không phải là đối thủ của hắn. Đặng định hầu nhịn không nổi lại mở miệng hỏi, ý rốt cuộc là ai? Vương đại tiểu thơ lại tránh câu hỏi, nói, nhưng lúc đó tôi còn chưa chắc được là đúng hay sai. Đinh hỉ hỏi, bây giờ thì sao? Vương đại tiểu thơ nói, lúc nãy nghe anh phân tích một hồi, tôi mới chợt nghĩ ra, tối hôm cha tôi chết, cái kẻ người đang chờ chính là hắn. Đinh Hỷ hỏi, bây giờ cô đã có thể chắc chắn được. Vương Đại Tiểu Thơ nói, ừ. Đinh Hỷ nói, nhưng cô còn chưa dám nói ra. Vương Đại Tiểu Thơ nói, bởi vì... Bởi vì dù tôi có nói ra, các vị cũng không chịu tin. Đinh Hỷ nói, nếu vậy, cô bất tất phải nói ra. Y Rót cho mình một ly rượu, ngồi uống một mình, xem ra không có vẻ gì là muốn nghe cả. Vương Đại Tiểu Thơ nói, Nhưng trong phòng còn có lưu lại mùi thuốc trên người hắn, tôi vừa ngửi là biết hắn đã từng vào thư phòng. Hiện tại Đinh Hỷ có châm chọc cô cách mấy, cô vẫn nhìn được, làm như không hiểu. Tối hôm qua, khi tôi gặp hắn, đúng lúc hắn vừa bôi thuốc, từ xa tôi đã ngửi được cái mùi đó, vì vậy, tôi chẳng cần phải nhìn mặt hắn, cũng biết hắn là ai. Cô lại nói tiếp, chính vì hắn có một thứ bệnh gì đó, vì vậy mà giọng nói của hắn cũng có chỗ khác với người thường. Chỉ cần để ý nghe vài lần Nhất định có thể phân biệt ra được Tuy Đặng Định Hầu không mở miệng ra Biểu tình trên gương mặt đã làm chứng cho lời nói của cô Y thật không ngờ một cô tiểu thơ từ nhỏ tới lớn quen thói được nuông chiều như vậy Mà lại là người tế nhị đến thế Vương Đại Tiểu Thơ chăm chú nhìn Y nói Tôi nghĩ nếu ông gặp hắn Ông cũng nhất định phân biệt ra được Đặng Định Hầu chỉ còn nước gật đầu Vương Đại Tiểu Thơ nói 13 tháng 5 cách tháng 7 còn tới 47 ngày, khoảng thời gian đó quá đủ cho hắn trở về lại quan ngoại, chờ ông lại đón hắn. Đặng định hầu nói, nhưng năm nay, Vương Đại Tiểu Thơ nói, tôi cũng biết hơn 2 tháng trước hắn có ra khỏi quan, khoảng thời gian đó cũng đủ cho hắn lén lút trở về lại. Đặng định hầu thở ra một hơi dài nói, cô nói vậy cũng không phải là không có lý, nhưng cô quên mất một điểm. Bách Lý Trường Thanh và cha cô giao tình rất đậm có lý do gì đi giết cha cô Vương Đại Tiểu Thơ nói không chừng bởi vì cha tôi kiên quyết không chịu gia nhập vào liên minh bọn ông không những vậy còn không nể mặt hắn vì vậy hắn mới hận trong lòng cũng không chừng hắn là người trong thanh long hội phân đà chủ của ngũ nguyệt thập tam muốn uy hiếp cha tôi chuyện gì đó cha tôi không chịu hắn bèn hạ độc thủ Đặng Định Hầu nói không lẽ cô đã chắc chắn y là hung thủ sao Vương Đại Tiểu Thơ nắm chặt hai nắm tay lại nói Tôi nghĩ không ra còn ai khác nữa Đặng định hầu nói, nhưng lý do của cô thật tình không đủ, không những vậy cô chẳng có chứng cứ gì cả. Vương Đại Tiểu Thơ nói, bởi vậy tôi phải tìm cho ra chứng cứ. Cô lại nói bổ sung vào, muốn tìm ra chứng cứ, phải tìm cho được Bách Lý Trường Thanh, bởi vì hắn vốn là chứng cứ sống sờ sờ. Đặng định hầu hỏi, cô biết y đang ở đâu không? Vương Đại Tiểu Thơ nói, nhất định là đang ở cái chỗ gò núi xanh xanh đó. Đặng định hầu hỏi, cô có biết cái gò núi xanh xanh đó ở đâu không? Vương Đại Tiểu Thơ nói, tôi không biết. Cô buồn rầu thở ra, uống gì, dù tôi có tìm ra được chỗ đó, dù tôi có tìm ra được Bách Lý Trường Thanh, tôi cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Vì vậy, Đặng định hầu hỏi, vì vậy, cô nhất định phải tìm người giúp sức. Vương Đại Tiểu Thơ nói, không những vậy, còn phải là người rất đắc lực. Đặng định hầu hỏi, cô đã chọn tôi. Vương Đại Tiểu Thơ nói, không phải. Cô trả lời rất thẳng thắn, cô quả thật là một người rất bộc trực. Đặng Định Hầu cười cười, y cười có chỗ hơi gượng gạo. Đây là một chuyện thật phiền phức, tránh đi được là tốt nhất. Nhưng không biết tại sao, trong lòng y lại có vẻ thất vọng. Vương Đại Tiểu Thơ nói, Bách Lý Trường Thanh Vũ Công không những cực cao, mà còn là một lão hồ ly tinh. Đặng Định Hầu hỏi. Vì vậy cô phải tìm một tay trở thủ không những có vũ công cao hơn y, mà còn giàu hoạt hơn nữa. Vương Đại Tiểu Thơ gật gật đầu, ánh mắt đã bắt đầu hướng về Đinh hỉ Đinh Hỷ đang uống rượu, hình như không nghe bọn họ đang nói gì. đặng Định Hầu liếc qua y một cái, mỉm cười nói, không những vậy người đó còn phải biết giả bộ ngu xuẩn. Vương Đại Tiểu Thơ bỗng nhiên đứng dậy nâng ly hướng về Đinh Hỷ nói, Chuyện đã như vậy, tôi cũng biết anh sẽ không muốn giúp đỡ tôi. Nhưng vì Giang Hồ Đạo Nghĩa, tôi hy vọng anh vui lòng đáp ứng. Đinh Hỷ hỏi, đáp ứng cô chuyện gì? Vương Đại Tiểu Thơ nói, giúp tôi đi tìm Bách Lý Trường Thanh. Cha rõ chuyện này rốt cuộc đầu đôi ra sao? Đinh hỉ nhìn cô, bỗng nhiên bật cười. Có điều nụ cười chẳng phải là loại làm cho người ta thân thiết vui thích. Y cười còn hơn là cây chùy Vương Đại Tiểu Thơ đang còn cầm ly rượu ở đó, môi cắn chặt lại thiếu điều muốn phá ra. Đinh Hỷ nói. Cô không phải là người hồ đồ, tôi hy vọng cô hiểu rõ dùng cho một chuyện. Vương Đại Tiểu Thơ nói, anh nói đi. Đinh Hỷ nói, ngay cả lúc cô chính mắt mình trông thấy, còn chưa chắc đã chính xác. uống gì là dùng mùi người thấy. Chỉ có một điểm đó, cô nói người ta là hung thủ, trừ cô ra, chỉ sợ chẳng còn người thứ hai nào chịu tin. Bàn tay cầm ly rượu của Vương Đại Tiểu Thơ đã muốn run dậy. Cô hỏi, anh, anh cũng không tin. Đinh Hỷ nói, tôi chỉ tin một mình tôi. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, nếu vậy tại sao anh không tự mình đi điều tra cho rõ chân tướng đi? Đinh Hỷ lạnh lùng nói, bởi vì tôi chỉ có một mạng người, tôi còn chưa muốn đem giao cái mạng của tôi cho người khác, lại càng không muốn giao cho cô. Y bỗng đứng dậy, móc ra một đỉnh bạc, để trên bàn, tôi uống hết 7 ly rượu, đây là tiền rượu, chúng ta không ai thiếu nợ ai. Nói xong câu đó... Y lập tức bỏ đi không quay đầu lại Gương mặt của vương đại tiểu thơ đã xanh lè ra Cô chụp lấy thỏi bạc Hình như muốn ném ra Tốt nhất là ném ngay vào mũi của đinh hỉ Nhưng bàn tay cô bỗng từ từ đặt xuống Cô còn thu thỏi bạc vào trong người Trên mặt còn lộ vẻ mỉm cười Đặng định hầu ngược lại đần mặt ra Y nhịn không nổi hỏi Cô không tức giận sao Vương đại tiểu thơ mỉm cười nói Tại sao tôi phải tức giận Đặng định hầu nói Tại sao cô không tức giận? Vương Đại Tiểu Thơ nói Bách Lý Trường Thanh quả thật là một người đáng sợ Thanh Long Hội càng đáng sợ Tôi muốn y làm chuyện mạo hiểm quá như vậy Dĩ nhiên là y phải suy nghĩ chính chắn trước đã Đặng Định Hầu nói Hình như không phải y đang suy nghĩ Mà là từ chối thẳng thừng Vương Đại Tiểu Thơ nói Dù bây giờ y từ chối Sau này y sẽ đáp ứng thôi Đặng Định Hầu hỏi Cô có cách nào chắc ăn? Ánh mắt của Vương Đại Tiểu Thơ sáng rỡ. cô nói, tôi chắc, bởi vì tôi biết y thích tôi. Đặng Định Hầu hỏi, cô nhìn ra được sao? Vương Đại Tiểu Thơ nói, dĩ nhiên là tôi nhìn ra, bởi vì tôi là đàn bà, chuyện đó chỉ cần là đàn bà, ai cũng nhìn ra. Đặng Định Hầu bật cười, cười lớn, chuyện đó, dù là đàn ông cũng nhìn ra được. Y vừa cười vừa bước ra đuổi theo Đinh Hỷ. Đinh Hỷ hỏi, ông nhìn ra chuyện gì? Đặng định hầu cười nói, ta nhìn thấy trước mặt có một cái hang lớn, sớm muộn gì ngươi cũng lọt vào đó. Đinh hỉ nghinh mặt lên, lạnh lùng nói, ông thấy lầm rồi. Đặng định hầu nói, sao? Đinh hỉ nói, người rớt xuống không phải là tôi, mà là ông. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 9, Bách Lý Trường Thành si ổ xe ngựa còn đang đứng đợi phía ngoài, nhưng gã đánh xe đã đi đâu mất. Đinh Hỉ nhảy lên chỗ đánh xe, rút cây roi ngựa ra, Đặng Định Hầu đành phải để cho y ngồi trước. Y biết Đinh Hỉ nhất định biết đánh xe, nhưng y không ngờ Đinh Hỉ đánh xe còn gấp rút hơn cả đứa bé muốn đi tiểu. Cỗ xe chạy như điên cuồng ra ngoài thành. Chúng ta đang đi đâu đây? Tìm một nơi để ngủ. Ngoài thành có chỗ ngủ. Trong xe này có thể ngủ được hai người. Đặng Định Hầu thở ra, y chẳng nói gì nữa. Có những người trời sinh ra có bản lãnh làm cho người khác đi theo mình, Đinh Hỷ chính là hạng người đó. Nếu như ai gặp phải hạng người đó, họ cũng đành phải ngủ trên xe giống như oai xe ra khỏi thành lại càng chạy nhanh. Đinh Hỷ vênh mặt lên, đặng Định Hầu cũng đành phải nhắm mắt lại. Hai người hiển nhiên đều có tâm sự trong lòng. Nào ngờ Đinh Hỷ lại mở miệng hỏi trước, tại sao ông không nói gì vậy? đặng Định Hầu cười cười nói, ta đang nghĩ. Đinh Hỷ hỏi, nghĩ gì? Đặng Định Hầu nói, nghe nói bên Hắc Đạo cũng có rất nhiều người tổ chức liên minh với nhau để đối phó với Khai Hoa Ngụ Kỳ. Đinh Hỉ nói, đúng vậy. Đặng Định Hầu nói, từ khi Nhạc Lân chết tới giờ, dĩ nhiên bọn họ lại càng muốn tiến hành chuyện này lẽ hơn nữa. Đinh Hỉ nói, đúng vậy. Đặng Định Hầu nói, tổ chức liên minh này, nếu đụng độ nảy lửa với bọn ta, nhất định thiên hạ sẽ đại loạn. Đinh Hỉ nói, ngao cò đánh nhau, ngư ông thủ lợi. Đặng Định Hầu nói, có điều muốn làm ngư ông, cũng không phải là chuyện đơn giản. Đinh hỉ nói, đúng vậy. Đặng Định Hầu nói, ngươi xem ai có đủ tư cách làm được ngư ông. Đinh Hỷ nói, thanh long hội. Đặng Định Hầu thở ra hỏi, chỉ có thanh long hội thôi sao? Ánh mắt của Đinh Hỷ loang loáng, y hỏi lại, có phải ông đang muốn nói, chỉ có bách Lý Trường Thanh là có đủ tư cách nhen nhúng trận lửa này lên. Đặng Định Hầu không trực tiếp trả lời vào câu hỏi. Y than thở, xem ra đây quả thật là một trận lửa khổng lồ Ai ai cũng sẽ bị cháy đen mày đen mặt Trừ phi, Đinh Hỷ xen vào Trừ phi chúng ta có thể truy tìm ra được tên hung thủ thiên tài ấy Đặng Định Hầu gật gật đầu nói Ta vẫn còn nghĩ, người giết Lão Vương là người giết Vạn Thông và Nhạc Lân Đinh Hỷ nói, vì vậy, tên gian tế trong bọn của ông cũng là hắn Đặng Định Hầu nói, cái chết của Lão Vương Nhất định là có liên hệ rất mật thiết với chuyện này, lão ta kiên quyết không tham dự vào liên minh tiêu cuộc, nhất định có nguyên do gì đặc biệt. Đinh hỉ nói, đây là lối suy nghĩ của ông, không phải của tôi. Đặng Định Hầu hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Đinh Hỷ hững hờ nói, tôi chỉ bất quá là một tên vô danh tiểu tốt thế thôi, tùy tiện nghĩ sao cũng không quan hệ gì. Đặng Định Hầu nói, có quan hệ. Đinh hỉ nói, sao? đặng định hầu nhìn y lom lom nói bởi vì ta cảm thấy được trong lòng ngươi có ẩn tàng bí mật gì đó rất nhiều nếu ngươi không chịu nói ra chuyện này nhất định sẽ không có ngày trở thành rõ ràng minh bạch ánh mắt của y cũng biến thành bén nhọn như hai quả chùy đinh hỉ bật cười không phải là nụ cười như quả chùy mà là nụ cười thân thiết làm cho người ta vui thích chùy đụng phải chùy sẽ không khỏi nảy lửa lên nhưng cái mỉm cười làm cho người ta vui thích của y Ngay cả chùy cũng đâm không vào Đặng Định Hầu cũng bật cười Y bỗng nhiên đổi qua chuyện khác Y hỏi Ngươi có biết chỗ khả ái nhất của ngươi ở đâu không Đinh Hỉ lắc lắc đầu Đặng Định Hầu nói Ở cặp mắt Đinh Hỷ đang rủi mắt Đặng Định Hầu lại hỏi Ngươi có biết cặp mắt của ngươi tại sao lại khả ái nhất không Đinh Hỷ hỏi lại Ông nghĩ là tại sao Đặng Định Hầu nói Tại vì cặp mắt của ngươi không biết nói dối Chỉ cần ngươi nói dối Cặp mắt của ngươi sẽ biến thành ra đặc biệt, thành ra kỳ quái. Đinh Hỷ hỏi, ông đã thấy rồi à? Đặng Định Hầu nói, ta thấy đã ba bốn lần. Đinh Hỷ nói, thế à? Đặng Định Hầu nói, chỉ cần ngươi đề cập đến vương đại tiểu thơ, cặp mắt của ngươi biến thành kỳ quái. Đinh Hỷ nói, thế à? Đặng Định Hầu nói, ngươi nhìn cô ta vẽ gò núi xanh xanh ấy, cặp mắt cũng biến thành như vậy. Đinh Hỷ nói, Bởi vì trong lòng tôi tuy thích cô ta. Ngoài miệng thì cố ý chê bai. Bởi vì rõ ràng là tôi biết cái chỗ ngò núi xanh xanh đó. Tôi lại cố ý không biết. Đặng định hầu nói. Không sai tí nào. Đinh hỉ lại cười phì lên. Đặng định hầu nói. Còn nữa. Lúc ngươi phát hiện người khác lừa dối ngươi. Cặp mắt cũng biến thành kỳ quái như vậy. Đinh hỉ hỏi. Ông đã thấy rồi à? Đặng định hầu nói. Ta thấy hai lần. Đinh hỉ hỏi. Hai lần nào, Đặng Định Hầu nói, lúc Tô Tiểu Ba bỏ đi, ngươi lấy ánh mắt đó nhìn theo. Đinh Hỷ hỏi, ông cho là tôi nghi ngờ y chuyện gì? Đặng Định Hầu nói, không chừng y mới là kẻ gian tế trên ngã hổ cương. Vạn thông chỉ bất quá bị y lợi dụng thế thôi, vì vậy sau đó bị giết đi bịt miệng. Nhạc Lân phát hiện ra bí mật của y, mới chói y bỏ vào địa lao. Tuy ngươi cứu y, đến lúc y về đến ngã hổ cương, chưa chắc y sẽ nói thật. Đinh Hỷ rốt cuộc thở ra nói, y mà nói láo, quả thật có thể nói người chết thành sống lại, người sống thành người chết. Đặng Định Hầu nói, bởi vậy ta không hiểu. Đinh Hỷ hỏi, ông không hiểu chuyện gì. Đặng Định Hầu nói, rõ ràng là ngươi nghi ngờ y, tại sao lại thả y ra. Đinh Hỷ hỏi lại, ông nghĩ sao? Đặng Định Hầu nói, có phải vì ngươi muốn lợi dụng y, tìm tới kẻ hung thủ thiên tài đó. Bởi vì y vốn là một đường dây sống sờ sờ đó. Đinh Hỷ lại thở ra nói, trong bụng tôi nghĩ sao? Xem ra ông còn hiểu rõ hơn cả chính tôi. Đặng định hầu cười cười nói, còn thêm một lần ta thấy nét mặt kỳ quái của ngươi là ở hạnh hoa thôn, trong căn phòng tiểu mã đang dưỡng thương. Đinh Hỷ hỏi, không lẽ lúc đó tôi cũng nhìn y cái kiểu kỳ quái đó? Đặng định hầu gật gật đầu nói, lúc đó chắc là ngươi thấy y có chỗ không được thành thật lắm. Đinh Hỷ nói, bởi vì y bỗng biến thành ra thật thà, nằm yên trên giường không lộn xộn gì cả. Đặng Định Hầu cười nói, không những vậy, ngồi nói chuyện với chúng ta cả nửa ngày, ngay cả một câu, con mẹ nó, cũng không nghe nói. Đinh Hỷ thở dài nói, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó thay, một người mà biến đổi tính tình như vậy, ít nhiều gì cũng có cái tật gì đó. Đặng Định Hầu nói, ngươi phát hiện y chạy theo đổ nhược lâm, tuy tức giận. Nhưng không có tí gì sốt ruột. Đinh Hỉ Nghinh mặt lên lạnh lùng nói. Đây là chính y tình nguyện như vậy. Tại sao tôi lại phải nóng ruột? Đặng định hầu nói. Lúc ngươi gặp vương đại tiểu thơ. Ngươi cũng chẳng hỏi gì đến chuyện đó. Đinh Hỉ nói. Cô ta chẳng đề cập tới. Tại sao tôi phải nói? Đặng định hầu nói. Cô ta thật tình nên nói chuyện đó với ngươi. Ngươi cũng nên hỏi cô ta chuyện đó. Tại sao hai người lại không ai đề cập tới? Đinh Hỉ bỗng cười nhạt nói, cô ta không hỏi, không chừng bởi vì cô ta chẳng cần phải hỏi. Đặng định hầu nói, bởi vì tiểu mã ở đó. Đinh Hỉ nói, hư. Đặng định hầu nói, bởi vì tuy tính tình của y bướng bỉnh, trái tim của y lại mềm xèo. Nếu vương đại tiểu thơ nhờ đổ nhược lâm lại nhớ y giúp đỡ, y nhất định sẽ không từ chối. Đinh Hỉ nói, y đã tự mình đi làm kẻ ngu xuẩn, tôi hà tất phải lo gì cho mệt. Đặng định hầu cười nói. Phải có vài người đi làm chuyện ngu xuẩn chứ, thế giới này ai cũng thông minh, không phải là quá chán phèo sao? Đinh Hỷ cười nói, chỉ tiếc là dạo sau này, người chân chính ngu xuẩn càng lúc càng thấy ít đi. Đặng Định Hầu cười nói, ít nhất ta cũng không thể tự xưng mình là kẻ ngu xuẩn. Đinh Hỷ nói, ông không ngu, Vương Đại Tiểu Thơ cũng không ngu. Đặng Định Hầu nói, sao? Đinh Hỷ nói, dĩ nhiên là tôi biết cái gò núi xanh xanh ấy ở đâu. Ông thấy được tôi đang nói dối, cô ta sao còn không thấy được? Đặng định hầu nói, nhưng không thấy cô ta hỏi nà theo. Đinh Hỷ nói, bởi vì cô ta đâu cần phải hỏi. Đặng định hầu hỏi, tại sao? Đinh Hỷ nói, bởi vì cô ta đã biết nơi đó là đâu rồi. Đặng định hầu nói, bởi vì ngươi không nói, tiểu mã nhất định sẽ nói cho cô ta biết. Đinh Hỷ nói, hừ. Đặng định hầu nói, dù tiểu mã có là người ngu xuẩn đi nữa. Chắc y cũng nhìn ra được đó là ngã hổ cương. Đinh hỉ bỗng nhiên vung roi lên, đánh mạnh vào mông ngựa. Thật tình y muốn đánh cho tiểu mã một trận đòn, thành ra y đành phải lấy con ngựa kéo xe thế vào đó. Con ngựa kéo xe cũng phẫn nộ cả lên, hí một tiếng dài, xông vào khu rừng thưa bên cạnh, không chịu đi thêm một bước. Đinh hỉ bèn ngừng xe lại đó, y chậm chậm xuống xe, cuộn roi ngựa lại, treo lên cành cây, miệng lầm bẩm. Một người đã muốn làm kẻ ngu thì cứ để cho y làm. Ngựa mà đã quyết tâm không chịu đi thì cứ để cho nó ngừng. Đặng Định Hầu nhìn nhìn y. Bỗng cười lên một tiếng. Không chừng ngươi đã tính nghỉ ngơi lại đây. Đinh Hỷ nói. Sao? Đặng Định Hầu nói. Có một số người làm chuyện gì cũng phải lòng vòng. Rõ ràng là chuyện muốn làm. Nhưng Thái Y tốn sức gấp mấy lần. Nhường cho người khác làm dùm oai. Đinh Hỷ nói. Những người đó có tật gì chắc? Đặng Định Hầu nói. Không có lấy một cái tật. Đinh Hỷ nói. Vậy thì tại sao họ làm vậy? Đặng Định Hầu nói. Bởi vì y làm nhiều chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm. Y không muốn để người khác thấy mình là kẻ ngu có hảo tâm. Thà người khác cho mình là kẻ tàn bạo còn hơn. Đinh Hỷ hỏi. Ông cho tôi là hạng người đó. Đặng Định Hầu nói. Không sai tí nào. Đinh Hỷ hỏi. Tôi sợ ông nghĩ tôi là kẻ ngu sao? Đặng Định Hầu nói. Ngươi cũng sợ ta hỏi ngươi. Trong thành có ít nhất bảy tám chục căn khách sạn lớn có nhỏ có. Tại sao ngươi không lại, mà cứ đến cái chỗ quý quái này để chịu khổ? Đinh Hỷ nói, hình như ông không hỏi tới. Đặng Định Hầu nói, ta chẳng cần phải hỏi. Đinh Hỷ nói, sao? Đặng Định Hầu nói, bởi vì ta biết, muốn đến ngạ Hồ Cương, phải đi qua con đường này. Đinh Hỷ hỏi, ông còn biết gì nữa? Đặng Định Hầu nói, ta còn biết. Ngươi tính đúng là vương đại tiểu thơ và tiểu mã sẽ lại ngã hồ cương. Bọn họ đều là những người nóng nảy. Không chừng tối nay đã bắt đầu khởi hành. Đinh Hỷ nói, vì vậy, tôi ở nơi này chờ. Đặng định hầu cười nói, nếu có ai khác đòi làm kẻ ngu, không chừng ngươi cũng để người ta làm. Nhưng tiểu mã không phải là ai xa lạ, y là bạn của ngươi, y là huynh đệ của ngươi. Y mỉm cười, cầm lấy cây roi treo trên cây nói tiếp, đợi y đến đây. Ngươi có lấy cây roi này quấn vào cổ y không?" Đinh Hỉ nhìn y, bỗng nhiên cũng cười theo nói, "Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi." Đặng Định Hầu nói, "Ngươi hỏi đi." Đinh Hỉ hỏi, "Ông nghĩ ông là cái thứ gì? Ông là con sâu trong bụng tôi chăng?" Đặng Định Hầu muốn cười, nhưng y không cười. Gió từ xa truyền lại tiếng xe ngựa đang chạy, tiếng động còn rất nhỏ, cổ xe còn cách rất xa. Đinh Hỉ đã xông ra khỏi rừng, nằm phục xuống vệ đường áp tay xuống mặt đất, đặng định hầu cũng theo ra, hạ giọng hỏi y có phải bọn họ đang lại đây? Đinh Hỉ nói không phải. Đặng Định hầu vội vã hỏi sao ngươi biết không phải? Đinh Hỉ nói cổ xe trống rỗng, trong xe không có người. Đặng Định hầu hỏi ngươi nghe ra được sao? Đinh Hỉ nói ừ. Đặng Định hầu thở ra nói thì ra lỗ tai của ngươi còn thính hơn cả vương đại tiểu thư. Tiếng xe bỗng lại gần. Nghe phảng phất có tiếng roi ngựa đang đánh. Nếu đã là cổ xe không, tại sao lại đi gấp rút như vậy? Đinh Hỷ bỗng nói, trong xe tuy không có người, nhưng có chở một thứ đồ rất nặng. Đặng định hầu hỏi, nặng bao nhiêu? Đinh Hỷ nói, nặng chừng 7-8 chục cân. Đặng định hầu hỏi, sao ngươi biết đó không phải là người? Đinh Hỷ nói, bởi vì người sẽ không đi đụng đầu vào nóc xe như vậy. Tai của y còn chưa rời khỏi mặt đất. Nghe được có thứ đồ đang đụng vào nóc xe không ngớt một thứ đồ nặng bảy tám chục cân đụng được tới nóc xe Đặng Định hầu sáng mắt lên không lẽ là Bá Vương thương Đinh hỷ nói rất có thể Đặng Định hầu hỏi người đánh xe không lẽ là Vương Đại tiểu thơ Đinh Hỷ không mở miệng ra y đã thấy cổ xe lớn đen gì trong màn đêm chạy như bay lại người đánh xe mặc áo đen trên đầu đội chiếc mũ làm bằng cỏ chanh Nếu người này là Vương Đại tiểu thơ, Cô làm như vậy, át hẳn không phải là không có lý do, hành động của cô phải cần bí mật, nhất định không thể để đối phương phát hiện hành tung của mình, vì vậy tuy gấp rút phải đi, nhưng vẫn không cưới ngựa, ngựa tuy nhanh hơn xe, nhưng không có chỗ đem theo cây bá vương thương. Tại sao tiểu mã không có ở đó? Có phải bọn họ đã ước hẹn sẵn gặp nhau ở phía trước? đặng định hầu càng hạ giọng xuống hỏi khẻ, chúng ta đi theo xem thử được không? Đinh Hỷ lạnh lùng nói. Có gì mà xem? Đặng định hầu nói, ngươi không đi, ta đi. Bấy giờ cổ xe đã chạy như bay lại, kẻ đánh xe vì vội vã đi đường, chẳng chú ý gì đến chung quanh. Đặng định hầu rùn người xuống, đã như mùi tên bắn vụt ra. Đặng định hầu búng người một vòng, một bàn tay đã nhẹ nhàng chụp lấy càng xe phía sau, giống như một chiếc lá treo toàn ten theo xe. Cổ xe xông về phía trước mười trượng, trước mắt đã biến vào trong đêm tối. Đặng Định Hầu hình như còn đang hướng về phía Đinh Hỉ vẫy vẫy tay. Đinh Hỉ đưa mắt nhìn theo cổ xe biến đi, bỗng thở ra một hơi, lẩm bẩm, giả như có người phía trước cũng đang áp tai nghe động tĩnh, nhất định họ sẽ lấy làm kỳ quái. Rõ ràng là cổ xe không, tại sao bây giờ lại có thêm một người nữa? Y thả người xuống, nằm trên mặt đất, yên lặng nhìn sao đêm đang lấp lánh trên bầu trời. Ánh sao chiếu trong mắt y, ánh mắt y quả thật chứa chấp bao nhiêu là bí mật. Trong bóng đêm ở phía trước, quả thật có người cũng giống như y, đang áp tai xuống mặt đường nghe ngóng. Gương mặt của y bơ bơ bạch bạch, nhìn kỹ, sẽ thấy y đang mang mặt nạ. Ngoài ra còn có một người cũng đang nằm phục không động đẩy bên cạnh, trừ tiếng xe đang chạy đằng xa. Bốn bể chỉ có nghe tiếng thở của hai người, trong đó có một người hơi thở hơi gấp rút. Người áo đen mang mặt nạ bỗng nói, rõ ràng là cổ xe không, tại sao bây giờ lại có thêm một người nữa? Có phải có người lên xe giữa đường, nhưng xe chạy có ngừng đâu? Không chừng Y len lén nhảy lên, không chừng người đánh xe còn không biết đã có thêm một người nữa. Người này lúc nhìn đồng bạn, thần sắc lộ vẻ sợ hãi và cung kính, cặp mắt linh động rào hoạt, liếc qua liếc lại không ngừng. Rõ ràng là Tô Tiểu Ba chứ còn ai? Người đồng bạn của Y là ai? Tô Tiểu Ba nói, nếu quả thật người này nhảy lên xe mà người đánh xe không hay biết gì... Kinh công của y nhất định là không kém cỏi, không chừng đó là đinh hỉ Người áo đen mang mặc nả cười nhạt một tiếng nói, các ngươi hai người đều đáng chết cả. Tô tiểu ba đần mặt ra, y biến hẳn sắc mặt nói, hai, hai người chúng tôi. Người mặc áo đen lạnh lùng nói, ngươi thì nói nhiều, hắn thì nhiều chuyện. Tô tiểu ba lập tức câm miệng lại, sợ quá không dám thở mạnh. Hơi thở của người áo đen ra vẻ cấp xúc. Y bỗng lấy từ trong người ra một bình ngọc, đổ ra một viên thuốc màu đen, nuốt vào trong họng. Bình ngọc vừa mở ra, lập tức có mùi thuốc bay vào trong gió. Không lẽ người này quả thật là Bách Lý Trường Thanh? Không lẽ Bách Lý Trường Thanh quả thật là hung thủ giết người? Cổ xe chạy gần lại, người áo đen nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, ánh mắt sáng rực tứ phía. Y bỗng hỏi, ngươi có đem theo ám khí không? Tô Tiểu Ba gật gật đầu. Người áo đen nói, lấy ám khí của ngươi nhắm vào ngựa mà phóng vào, ta đối phó hai người kia, tô tiểu ba lại gật gật đầu, y vẫn còn chưa dám mở miệng ra, người áo đen mới nói nhẹ nhẹ một câu, còn hữu hiệu hơn cả quân lệnh phát ra ngoài xa trường, người áo đen loang loáng cặp mắt, cười nhạt nói, bất kể tên nào lại đây, đã lại là phải chết, nếu lại đây không phải là người y muốn giết, y chẳng thèm để ý. Y giết lầm người cũng chẳng sao, người khác chết hay sống, trước giờ Y không hề để vào trong lòng. Xe ngựa chạy gấp rút, gió lạnh thổi vào mặt. Đặng định hầu đeo nhẹ nhàng sau xe, rất thỏa mãn với thân thủ của mình. Y lấy vợ cũng đã lâu năm, vợ của Y eo nhỏ đùi dài, là một người đàn bà rất nhiệt tình. Qua bao nhiêu năm ân ái, vợ chồng rất hòa hợp với nhau, Y trước giờ rất hài lòng với vợ mình. Có điều, dàn bà sinh con xong. Tình huống có chỗ khác đi, vì vậy mấy năm gần đây, y ít khi ngủ ở nhà, đàn bà bên ngoài đại khái chịu chuộng hơn là bà vợ trong nhà, lại trẻ hơn nữa. Về phương diện đó, y vốn rất nổi danh, ông trời cũng có vẻ rất chiếu cố đến y, 7 năm sinh hoạt hoang đường như vậy, thể lực của y cũng còn rất khá, phản ứng vẫn còn nhảy bén như thuở nào, thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn như thuở nào, xem ra y vẫn còn là một người trẻ trung. Bà vợ của y eo lưng đã có bể lớn ra rất nhiều, một người đàn bà sinh hoạt không được hài lòng cho lắm, thường thường sẽ hay ăn để phát tiết. Tính tình bà ta cũng càng lúc càng nóng nảy, bởi vì không có chuyện gì có thể thay thế được chồng mình. Tuy bà ta ăn ngon, mặc đẹp, trong lòng luôn luôn có chỗ sầu khổ không có nơi phát tiết. Nghĩ đến ân ái nồng nhiệt của những ngày mới tân hôn, y bỗng cảm thấy có điều không phải với bà vợ, y quyết định lần này trở về nhà nhất định sẽ ở lâu thêm mấy ngày, cũng không chừng sinh thêm một đứa con trai nữa. Cổ xe rung động một cái, y bỗng nhiên từ trong mộng sực tỉnh, bất giác bật cười. Giờ phút này, tại sao mình lại đi nghĩ đến chuyện như vậy? Tại sao người ta trong những tình huống kỳ quái, lại đi nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ? Chuyện gì làm y liên tưởng đến bà vợ? Có phải là vì bà vợ của y cũng quê ở Mân Nam? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 10, nút thắt, mở không ra em ửi 3 tháng 5, ngày cúng tế thiên đế. Y còn có một người bạn sinh nhật cũng vào ngày đó, hình như Y vô tình nghe nói đến. Người bạn đó là ai? Đồng tử của Đặng Định Hầu thu nhỏ lại, Y bỗng nhớ ra một chuyện. Chính ngay lúc đó, con ngựa kéo xe bỗng hí lên một tiếng dài thê thảm, chạy sầm vào một bên đường. Xe ngửa đổ ầm xuống, Đặng Định Hầu nhấn hai bàn tay xuống, người Y tung lên trên không. Trong bụi rậm bên vệ đường, có một tia sáng lé lên bắn vào bụng con ngựa đang nằm lăn ra đó. Còn có một người nữa cũng từ trong bụi rậm sông ra, thân pháp của y còn nhanh hơn cả ám khí. Chỉ nghe người đánh xe la lên, đúng là ngươi, ta biết ngay, ngươi sẽ lại tìm ta. Giọng nói lanh lánh, quả nhiên là giọng của vương đại tiểu thơ. Cô sông lại kéo cửa xe, tính lấy cây bá vương thương ra, người mặc áo đen đã ở trên cao nhảy xuống trùm lại chỗ cô đẳng định hầu đáng lý ra có thể thừa cơ hội đó bỏ chạy Mục tiêu của người áo đen không phải là oai nhưng y không bỏ chạy Y không thể lấy mắt nhìn vương đại tiểu thơ bị giết chết dưới tay người này Y nhất định phải kéo mặt nạ của người này ra Người áo đen đang từ trên cao đánh xuống Như con chim ưng vồ mồi Vương đại tiểu thơ không có tí cơ hội ngay cả để tránh né Đờ gạt Một cú chí mạng Không để sống sót Người áo đen hai bàn tay vừa chạm tới đầu tóc của cô, bỗng nghe vụ lên một tiếng, một luồng kình phong từ một bên xô lại. Thiếu lâm thần quyền, nghe nói thứ quyền pháp này luyện đến mức lư hỏa thuần thanh, ở ngoài trăm bước cũng lấy được mạng người như chơi. Thần quyền của đặng định hầu tuy chưa đến mức đó, nhưng một quyền đánh ra, oai lực kinh hồn đủ mười phần. Người mặc áo đen đành phải né tránh đường quyền đó, chiêu thức tuy thu lại, dư lực còn chưa hết. Vương đại tiểu thơ bị trưởng phong của y đụng tới. Bình lên một tiếng té vào cổ xe. Cơ hồ muốn ngất ngay ở đó. May mà Đặng Định Hầu đã đứng chặn trước mặt cô. Người áo đen cười nhạt nói. "Cha bảo vệ người đẹp giỏi quá ha. Ta sẽ thành toàn luôn cho hai ngươi. Chết chung một chỗ. Giọng của y ấm ớ đê trầm. Hiển nhiên đang cố ý ép giọng mình như vậy. Có phải y sở Đặng Định Hầu nhận ra giọng nói của mình chăng? Đặng Định Hầu vỗng nhiên cười lên một tiếng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng xuất thủ. Người áo đen hỏi, tại sao? Đặng Định Hầu nói, tại vì ta biết ngươi nhất định biết ta. Ta cũng nhất định có biết ngươi, vì vậy, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta sẽ nhận ra ngươi là ai ngay. Người áo đen cười nhạt nói, ngươi thử thử xem. Bốn tiếng ấy vừa nói xong, y đã công ra hai chiếu liên tiếp. Đặng Định Hầu vừa tránh né, hoàn lại một chiêu. Y đã công ra tiếp ba chiêu, lối xuất thủ của Y không những lệ làng ác độc, biến hóa kỳ ngụy đánh ra năm chiêu, dùng năm thứ vũ công không đồng môn phái. Y công một chiêu đầu, năm ngón tay khoằm khoằm như ưng chảo, sự chiêu đại ưng chảo công của Hoài Nam Vương gia. Chiêu đó còn chưa xử hết, thân hình của Y đã xoay ngang lại, chiêu kế đã biến thành thất thập nhị lộ tiểu cầm nả thủ của phái vũ đương. Đặng định hầu hoàn lại một chiêu, hai bàn tay của Y bỗng hụt ra. Vừa gạt vừa đánh, chính là sát thủ liệt mã phân tu của nhạc gia. Cũng cùng trong khoảnh khắc đó, y đá ra một cú tạo đường thoái của Bắc Phái. Chiêu thức lệ làng đó bỗng biến thành quải tử uyên ương thoái. Sau đó y bỗng dùn lưng xuống tọa mã. Hai nắm quyền rít gió đánh vào giữa ngực địch thủ. Chính là chiêu thức giữ nhà của Đặng Định Hầu, thiếu lâm thần quyền. Những chiêu thức đó, biến hóa thật là kỳ ảo đẹp mắt, làm cho người ta nhìn muốn loạn cả mắt. Người áo đen lạnh lùng hỏi, ngươi thử nhìn xem ta là ai? Đặng định hầu nhìn không ra, y chỉ nhìn ra được một chuyện, một chuyện thật đáng sợ vô cùng. Y thật tình cũng không phải là đối thủ của người này. Thần quyền tiểu gia cát tung hoành trong giang hồ lầu năm, bao nhiêu kẻ lợi hại tới đâu y đều gặp qua. Đây không phải là lần đầu tiên y cảm thấy vũ nghệ của mình không bằng người khác. Thiếu lâm thần quyền đi theo đường Dương Cương, chỉ dựa vào một khẩu khí, mà hiện tại ý lực của y đã suy, quyền lực cũng yếu hẳn, người áo đen biến đổi chiêu thức, sử dụng cách không trường của Bắc phái hỗn hợp với đại khai bài thủ, đây là một thứ trường pháp cương liệt oai mạnh nhất trong các loại trường pháp. Y dùng cương khắc cương, dùng mạnh đánh mạnh, chỉ trong bảy chiêu, đặng Định Hầu đã bị bức vào tử địa. Bánh xe còn đang chuyển động không ngừng, ngựa đã ngừng kêu hí, Vương đại tiểu thơ đang kéo hoài vẫn kéo không ra cây thương của cô. Bỗng nghe rắc một tiếng, Bánh xe đang quay bị đánh nát bấy, tiếp theo đó, cách một tiếng nữa, hình như là tiếng động khớp xương bị gãy. Vương đại tiểu thơ quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra, một cánh tay của đặng định hầu đã nhấc không lên nổi. Người mặc áo đen xuất thủ càng hung bạo càng ác độc, y đã quyết tâm không để mạng nào sống sót. Vương đại tiểu thơ mồ hôi đổ ra đầm đìa trên mặt, cô vẫn còn chưa rút được ra cây bá thương thương, không biết nó đang mắc kẹt vào chỗ nào trong xe. Xương cùi trò của đặng định hầu đã bị trưởng phong của đối phương đánh trúng Đau muốn đổ cả mồ hôi hột Cái thứ thống khổ kịch liệt ấy ngược lại thích khích làm cho y phấn khởi lên Càng làm cho y tỉnh táo hơn Y đánh ra chỉ bằng một tay mà còn hữu hiệu hơn cả hai tay Thanh danh của y vốn từ mồ hôi xương máu tính mạng của y tạo ra Dĩ nhiên y không thể ngã xuống dễ dàng như vậy Chỉ cần còn sống đó Y nhất định không thể ngã xuống Chính ngay lúc đó Trong bóng đêm bỗng có một tia hàn quang như sao xẹt bay lại, người áo đen quay ngang người, cái vật như sao xẹt đó bay lướt qua phập một tiếng cắm vào trên thành xe, chính là một thanh đoạn kiếm, một thanh kiếm bén ngót và cực nhỏ, sáng chói rực rỡ, đặng định hầu lập tức thở vào một hơi, phấn sức đánh ra hai quyền, người áo đen bỗng tung người lên, lộn một vòng nhảy ra ngoài, chính ngay lúc đó, lại thấy hàn quang lóe lên. Vương đại tiểu thơ đã rút ra được cây bá vương thương, đặng định hầu xoay tay lại, thừa cái thế của cô đang rút cây thương, chụp cán thương ném mạnh ra ngoài. Cây bá vương thương dài một trượng 3 thước, nặng 73 cân, xé gió bay ra, oai lực cực kỳ khủng khiếp. Chỉ thấy người áo đen lộn người một vòng, bỗng xoay ngược tay lại chụp vào cán thương, tá lực đả lực, đẩy nhẹ xuống đất. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người đã bị cây thương đóng cứng xuống mặt đất.